sang say viết lên cây Lời yêu thương cô gái ấy Môi tình như gió như mây Nhiều năm trôi qua vẫn thấy Giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ Có khi trong tim thức ngỡ là mơ Câu chuyện đã dẫn xa xôi Niềm riêng không ai biết tới Hai người sống ở hai nơi Từ lâu không đi sát lối, chỉ thường có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu. Mỗi khi nhớ đôi mắt biết như thời chưa biết buồn đau. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai vỡ vỡ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì. Vũ vơ nhanh qua đâu nghĩ dèo từng từ đến dài như thế Đời muộn ngã mang số kiếp đổi thay Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dấu tên người vẫn vậy Có một người vẫn vậy thì ra xa nhau là mất thôi Tay không chung đôi chi giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời Có chàng trai lúc xuân xanh Ngược xuôi bon trên đất khách Mỗi tình cứ thế phai nhanh Dường như thôi không nghĩ đến Ít lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khô Dẫu không có đôi mắt giống mùa thu Câu chuyện đang lẽ xa xôi Niềm riêng không ai nhắc tới Nhưng rồi ngăn cánh xa khơi một hôm cơn mưa dần um lối thầy cô gái nằm ây khiến thôn thức như lúc đầu vẫn nơi đó đôi mắt bịt nhưng giờ đã biết buồn đau Ngày Vì xa xa nhau là mất thôi Tay không chung đôi Chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi dọc lời Có chàng trai viết lên cây Lời yêu thương cô gái ấy Có chàng trai viết lên cây La yêu thương cô gái deugt, có